các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không đau bác sĩ rồi tôi chỉ thấy người ngứa cứ như là lên cái vảy đỏ lên cái da non ý mà mà vấn đề gì ở bác sĩ chân tôi có lại cái gì ở bác sĩ ông đã dẫm phải cái gì thế này mà ông bị từ lúc nào làm sao mà lại để nặng như thế mới đưa đến đây ông có biết vết thương bị nhiễm trùng rồi nguy hiểm lắm hay không ông già vẫn trả lời bằng cái giọng lơ lớ của người đồng bào mời sang hôm qua tôi là về đến nhà rồi về đến đê rồi xuống đê luôn mà bị cái gai nhỏ như là cái tăm mà bác sĩ nam ngạc nhiên nhỏ như cái tăm không thể nào ông có lầm không vết thương này là phải cỡ như là con dao cắm vào chứ mà từ hôm qua làm sao có thể lên mủ nhanh như thế này lại còn lại còn có cả trùng roi lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp này đấy, mẹ của điều bé đứng ở bên nghe câu được câu chăng? Vì vốn dĩ bà ít tiếp xúc với người kinh, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở trong buôn nuôi gà nuôi heo, có rảnh rỗi thì lên dãy phụ giúp. Bà nói bằng tiếng dân tộc với điều bé. Chăn nó mấy có sao không? Sao sao nó lại bị như thế? Tao chỉ thấy xác chết mới có giỏi. Ông đã chết đâu mà sao lại có giỏi? điều bé nói lại cho bác sĩ Nam nghe. Xong, lên thở dài. Cụ thể bây giờ thì chúng tôi cũng chưa nói được gì. Phải chờ một lát nữa, các phòng ban đi làm, rồi đưa đi xét nghiệm, rồi cả hội trần mới biết được cụ thể. Tôi sẽ báo với bác sĩ phụ trách ngày hôm nay lưu ý. Bây giờ tôi sẽ sơ cứu, rửa vết thương. Tôi nghĩ là ông bị gai độc, mà trên gai có trứng rồi, cho nên chân mới hoại tử lên mổ nhanh như vậy, và lại vết thương không đau. Thì chắc là chắc, chắc chắn là hoại tử nặng rồi Có lẽ phải trông chờ vào ngày hôm nay Sau khi xét nghiệm xong mới biết được cụ thể Xong, bác sĩ Nam bắt đầu đổ thêm oxy giả lên chân của ông Dùng tay ấn mạnh vào những chỗ sưng Bị áp lực, máu đen và giỏi bọ Lúc nha lúc nhúc không ngừng tôn ra Cô y tá vừa nãy nôn ọe xong Vừa mới đi ra nhìn thấy cảnh ấy Lại quay người tiếp tục vào gục và bồn cầu Bác sĩ cứ thế đổ cồn mà ấn, lập đi lập lại mấy chục lần. Cho đến lúc mổ vàng và giỏi không còn nhẹo ra nữa, thì mới dừng tay. Bác sĩ đứng dậy lo mồ hôi chán, quay sang nói với điều bé. Đi lấy cái chậu khác sạch thay vào, mang chậu này đổ vào trong bồn cầu xả đi. Bây giờ không cần băng lại, cứ để như vậy. Một lát cho các bác sĩ khác xem, rồi chúng tôi chẩn đoán. Điều bé thoăn thoắt làm theo lời dặn Đến độ 8 giờ thì có hai bác sĩ khác đi vào Rồi đưa ông già sang những phòng khác Điều bé léo đéo theo sau Có gì còn hỗ trợ Còn mẹ của nó Ở lại phòng chờ Bởi lẽ bà già cũng ốm yếu Đi theo thì được cái gì Đến gần trưa Thì cậu Thì điều bé và bố cũng được quay về buồng cũ Bác sĩ nói là chiều nay sẽ có kết quả Độ hơn 3 giờ chiều, một y tá gọi điều bé sang phòng trực. Hai người mẹ con vội lật đật đi sang. Bà mẹ ngồi đối diện với bác sĩ, ở trên mặt đầy sự lo lắng mong đợi. Vị bác sĩ ngoài 40, gương mặt hiền lành, cầm tờ giấy xét nghiệm ở trên tay. À, tôi nói với gia đình như thế này, này. À, chân của ông nhà bây giờ là có dấu hiệu ngoại tử. Nhưng à, chúng tôi phải theo dõi thêm. Mức độ hoại tử chưa nhiều Nó vẫn ở trên các mô Cơ chứ chưa có vào xương Chúng tôi sẽ dùng thuốc đặc trị Loại bỏ các phần bị hoại tử May ra có thể cứu được cái chân của ông nhà Mẹ Điều bé nghe câu được câu trăng Điều bé đứng bên cạnh Nói lại bằng tiếng dân tộc Bà nghe xong Nói bằng giọng lơ lơ Bác sĩ cứ làm đi Mong bác sĩ cứu cái chân của ông Ông mà què thì chết Bác sĩ gật đầu, đồng ý, sau đấy nói về phác đồ điều trị, rồi thời gian, tiền bạc và các loại thuốc. Hai mẹ con nghe không hiểu, nhưng cũng ngồi gật gà gật gù. Từ hôm đấy Điều bé phải ở luôn trong viện với cha, còn mẹ thì phải về nhà, lo bán đàn heo lấy tiền chạy chữa. Hàng ngày Điều bé phải đẩy cha đi hết phòng này phòng kia để điều trị, ngày nào cũng lặn mủ, băng xong lại cắt thịt thối rồi lại băng đến nỗi điều bé nhìn thấy chân bố chỉ còn lại chơ xương, hết tiền, hết đàn lợn, rồi lại đến cả đàn gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.